8 giờ tối, tại ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của bà Thơm. Bà bưng mâm cơm chỉ còn mấy món ăn đạm bạc đặt xuống cái chiếu ở nền nhà rồi ngồi xuống thở dài. Khang vẫn nuôi chất chứa những nỗi niềm chẳng biết nói cùng ai và cả sự khắc khổ trên gương mặt. Năm nay tuổi đã ngoài 60, bà lại chỉ có một mình lủi thủi trong căn nhà. Chồng của bà đã mất từ khi còn trẻ, thêm cả đứa con trai duy nhất của hai ông bà cũng gặp tai nạn mà ra đi. Khoảng 5 năm trước Nỗi đau chồng chất nỗi đau Khiến bà như chẳng còn chút sức sống Sáng thì ra chợ bán Vài mớ rau trồng được Rồi thì càng ngày chỉ ru rú trong nhà chẳng đi đâu Ngoài ăn cơ một mình Bà lại nhìn lên trên bàn thờ Nên đặt dây ảnh của chồng và con trai Thì mặt lại càng trở nên buồn tùi Đang ăn thì bên ngoài cổng nhà Đột nhiên có tiếng xe máy dừng lại Rồi sau đó là tiếng vài bước chân người Một giọng nói của người phụ nữ gọi vào bên trong. Bác Thơm ơi, bà cô nhà không bác Thơm? Người phụ nữ gọi đến vài lần mà bà Thơm mới thậm thuộc bước ra ngoài dùy lên tiếng. Bác đây, để một chút, ai ở ngoài đâu vậy hả? Người bên ngoài mau chóng trả lời. Con xương nè bác ơi, bác mở cửa cho con với. Bà Thơm vừa bước ra nghe được người giới thiệu kia là ai thì có chút bất ngờ. Chẳng biết tại sao người này lại tìm đến đây vào giờ này Bà liền đậm bừ rồi bảo À cây Sương đó hả Mà giờ này qua đây tìm bác có chuyện gì vậy Dạ cháu sang có chút chuyện muốn hỏi bác Vẫn chưa biết mục đích của Sương là gì Nhưng mà nghĩ cũng không có gì to thát Bà Thơm đưa tay mở cầm rồi nhìn cô mỉm cười Sương mau chóng đi vào bên trong Đi sau cô người đàn ông cũng dắt chiếc xe của mình vào Sương đi vào khoảng sân nhìn vào khung cảnh ảm đạm trong ngôi nhà Mà cảm thấy lòng mình có chút lạnh Có cảm giác giống như cánh cổng kia chính là nơi ngăn cách của ngoài thế giới vậy Nhìn thấy Sương có phần ngẩn ra khi bước vào bà thương liền bảo Ở nhà chỉ công bình bác Nên cái cảm giác nó lạnh lẽo vậy đấy Mà các cháu không có chê xưng liền cười trừ sự bảo Dạ không chê gì đâu bác Chỉ là thấy bác sống thế này thì buồn quá Sao không kiếm lên một ông bầu bạn cho vui? <cười> Bác chẳng nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Bác sống thế này cũng đã quen rồi. Đào tóc trắng thế này còn kiếm tìm gì nữa. Miệng cây gật đầu xương bước vào trong nhà. Trên tay còn đang cầm một tập giấy gì đó. Bà Thơm dù vẫn chưa mục đích thực sự hôm nay của cô quan đây là gì. Thế nhưng trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Chẳng là ngay sắt bên nhà của bà có một miếng đất khá đẹp. Mấy lần cũng có người hỏi mua, thế nhưng bà chẳng định bán, vì bán cũng chẳng để làm gì. Chẳng biết thế nào mấy người mua đất ở vùng này lại luôn để ý tới cái miếng đất ấy mà hỏi đến bà liên tục. Có lẽ sự có mặt của Sương ngày hôm nay cũng chính là vì lẽ này. Bước vào trong nhà thì mơm cơm còn đang đặt ở dưới chiếu, Sương điện ngạc nhiên rồi hỏi. Trời đất ơi bây giờ bác men cơm mà À, thì bác mày làm cây vườn rau cho nên ăn muộn vậy đó. Trước giờ là như vậy rồi. Dạ thôi bác cứ ăn cơm xong đi đã. Ăn xong rồi hãy nói à Vậy hãy cho ngồi xuống để ăn bát cơm cho vui. Cũng chẳng có gì ngoài rau với con cá thôi. Ngồi ăn với bác cho vui để bác đi lấy thêm bát. À dạ thôi à. Bác cứ ăn đi từ con ăn ở nhà rồi. Bác ăn đi không phải lo cho bọn con đâu. Bà thơm bầm mờ không cố nảy nỉ nữa. Bà ngồi xuống ăn vội mới bắt cơm. Trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về lý do hai vợ chồng của Sương lại tìm qua đây vào giờ này Chỉ trong phút trông bà đã ăn xong Dọn cái mâm cơm đi đang đỉnh cuốn cái chiếu Thì Sương vội bảo Bà cứ ngồi đó đi à Để tụi con ngồi xuống nói chuyện cho dễ Nơi thần con cũng thích ngồi chiếu như vậy Mỉm cười gật đầu bà thơm liền đồng ý rồi ngồi xuống hỏi Thế các cháu sang đi tìm bác giờ này là có việc gì? À dạ thì thật ra tụi con qua đây gặp bác giờ này Là có cái việc như vậy Bà không biết là từ con vừa mới lên nhau được một thời gian Bây giờ định cất lên một ngôi nhà Nhưng mà cái miếng đất Chỗ tụi con đang ở thì thầy lại bảo là không có tốt Thành ra là không có nên ở đó Tụi con cũng đành Phải tìm một miếng đất khác Chẳng hay là bác có thể bán lại cho tụi con Cái miếng đất bên cạnh nhà hay không Giá cả Càng một chút cũng cũng được ạ Bà Thơm nghe sưng trình bày xong thì khẽ im lặng Người hơi run lên vì đúng như bà nghĩ Hai người ngày hôm nay sang đây là vì mục đích này Bà ngâm ngừng lại rồi bảo Thì ra là như vậy Các cháu muốn uh, mua đất xây nhà Dạ vâng ạ Nói thật với bác là Chúng con từ khi mới tới đây Đã mua một miếng đất ở ngoài kia để dựng tạm một ngôi nhà Giờ làm ăn cũng khá lên một chút Ở định xây ngôi nhà thế này Mà thật lại bảo là không có hợp Đâm ra là phải đi tìm một miếng đất khác Nghe vậy bà thơm khét gật đầu Từ khi chồng và đặc biệt là sau khi người con trai mất đi Bà vốn chẳng còn bận tâm đến cuộc sống ở bên ngoài Thế nhưng bà vẫn có thể biết rõ ngay vợ chồng kia là người ở nơi khác chuyển tới vài năm trước Vì là bà buôn bán ở ngoài chợ nên vẫn thường xuyên gặp Sương Bà nhớ khi mới gặp nhau lần đầu Sương và chồng của cô chỉ đang yêu nhau Cổng chuyển tới đây để đập nghiệp mà thôi Mãi tới gần đây thì mới cưới Bà cũng lầm mà biết được hai vợ chồng làm nghề cột đất. Cho nên là phất lên rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn. Cho nên bây giờ chuyện muốn xây lại ngôi nhà cũng là chuyện bình thường. Chỉ là bà không rõ tại sao họ lại nhắm trúng miếng đất bên cạnh của nhà bà. Bà thơm giọng có chút ngần ngại rồi bảo. Thì bác cũng biết là hai đứa định mua miếng đất đó. Nơi thần với hai cháu thực ra thì cũng có nhiều người tới hỏi mua. À, thế nhưng mà bác Nga không có định bán. Cho nên là vấn đề nguyên vậy thôi. Sơn liền thăm dò lý do mà bà chưa muốn bán miếng đất đó. Vậy sao bác chưa có ý định bán? Còn thấy đất đó bác cũng chẳng để làm gì. Hay là do người ta trả giá rẻ quá cho nên bác không có bán à? Lắc đầu cười bật thâm liền đáp. Không phải đâu cháu ạ Cực lại vì điều đó mới đúng. Người ta trả cao lắm nhưng bác không có bán vì một số lý do riêng. Thành ra mới để nguyên đó cháu đừng có hiểu lầm Sơn im lặng suy nghĩ một chút rồi kết tiếng hỏi giọng rụt rè Giả là như vậy Cứ mà bác có thể cho cháu biết nguyên nhân bác không bán là gì được không Nếu như mà không muốn thì thôi cũng được Bác cho cháu xin lỗi Bà Thơm đưa tay chậm vào bàn tay của Sơn một cái rồi lắc đầu nhẹ rậm Cháu không có việc gì phải xin lỗi cả Thực ra cái chuyện này cũng không có gì bí mật đâu Cái chồng muốn biết thì à, bác nói cũng được mà Đoàn hai người im lặng chờ đợi nghe bà giải thích Thực ra cái ngày mà thằng con trai của bác còn sống Nó dự định là xin một ngôi nhà ở đó cho bác ở ấy vậy mà Nên đến đây thì bà dừng lại nét mặt hiện ra nét buồn sâu thẳm Nước mắt lại trực rơi Xương liền cơn tiếng an ủi Thế ra là vậy Tội nghiệp anh ấy qua Ba người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc Hai vợ chồng xin phép ra về. Sau khi nghe được lý do bà thương nói, Sương vợ chồng chỉ muốn nói chuyện với bà, chứ không đề cập đến chuyện mua đất nữa. Là một người mua bán đất có biết bây giờ, không phải lúc để thúc giục bà bán đất cho mình, đành dừng lại để tìm kiếm một cơ hội khác. Hai vợ chồng trở về nhà với một cương mặn có chút thất vọng, Sương liền bảo. Tiếc quá thôi, từ hôm nay thuận lợi ấy vậy mà, chúng ta cứ phải từ từ. Anh thấy lý do mà bà không bán ấy, Không phải là không có cách giải quyết Chúng ta về từ từ Thì bà mới mềm lòng được Nghe chồng của mình tên Tuấn nói Sưng gật đầu Giọng vẫn hơi có chút không cam tâm Thế vẫn biết như vậy mà Chắc là bà ấy tự tin quá Cho nên bây giờ mới như vậy Tuấn lắc đầu cười trừ miệng nói như đã chiêu khiếp thôi Không biết ta làm cái nghề này bao lâu rồi Mà bây giờ còn như vậy Sơn mau cháu nói giọng có phần bí hiểm Thì lần này khác với những lần trước mà Nghe vợ nói Tuân cũng có chút cưỡng lại như vừa nghĩ ra điều gì Miệng nhòn lên cười nhìn vợ Bằng một ánh mắt đều ra Sơn thấy nụ cười này Thì cũng nhìn cả mà cười theo chân bắt đầu tiến lại cái bàn đặt ở trong góc phòng ngủ Trên bàn có vài tập giấy trắng Và cả vài cây bút Cơn tiến lại sát bên cái bàn Rồi đưa tay cầm một tờ giấy trắng Thầy còn lại cầm luôn một cây bút nhìn khá kỳ lạ, không giống như hình thủ của những cây bút bình thường. Viết lên tờ giấy vài chữ bằng nét mực có màu xanh, xương qua sang nhìn chồng rồi ra hiệu. Thân hiểu ý cờ vợ rút từ trong tuyết quần ra một hộp quẹt ném qua cho xương, còn lập tức cầm lấy bấm bấm vài cái, rồi ngọn lửa khá nhỏ lướt qua mặt giấy trắng đã được viết lên vài chữ đó. Lửa đựng hơi qua hơn đại trên mặt giấy mấy lần, Là thay những chữ đựng xương viết lên ban nãy. Bỗng nhiên hoàn toàn biết mất. Trên giấy lúc này chỉ còn duy nhất màu trắng. Như chưa từng được viết lên. Sơn quay mặt giấy đã trắng bóc về hướng của Tuân. Miệng nhắc lên rồi bảo. Anh thấy nó có kỳ diệu không? Đúng là kỳ diệu thật. Làm xong món này chúng ta lập tức rời khỏi đây. Cặt đầu xương cũng lại thay đồ giữa lên giường nằm ngủ. Trong đầu vẫn đang không ngừng tìm cách. Khiến cho bà Thương mềm lòng Mà bán miếng đất kia cho mình Nói là mua vậy thôi Nhưng mà thực tế Hai vợ chồng lại có sẵn trong đầu Một dự tính cực kỳ thâm hiểm Mà đã mưu được tính toán kỹ lưỡng Họng chiếm đoạn miếng đất có vị trí tốt Của bà Thương một cách hợp pháp Về đôi mắt của một người Làm ăn bằng nghề đất đai Sưng từ lâu đã biết mảnh đất này có giá rất cao Nếu như mua lại đường Và bán lại cho người khác Chắc chắn thu về một món hời rất lớn Thế nhưng cô nghe được đã có rất nhiều người có ý mua, thế nhưng bà lại nhất mực không chịu bán. Biết rằng nếu không tìm hiểu kỹ và không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thì kết quả cũng chỉ giống như những người khác mà thôi. Thành ra là Sương và chồng chỉ ấp ổ cái miếng đất đó, chứ chẳng lần nào dám thất thố, mọt thích để hỏi mua. Chuyện như bàn tối chính là một ví dụ. Chẳng biết bản tính vốn đất đều cắn, hay là do định mệnh Sương lại tìm được một loại bút khá kỳ lạ. Chữ được viết ra từ loại bút này có thể hoàn toàn biến mất sau khi gặp được nhiệt độ cao. Kể từ khi mà biết được khả năng của loại bút kỳ lạ này, hai vợ chồng ấp ủi trong đầu một kế hoạch để kiếm lợi từ đó. Thế nhưng sừng muốn đã làm là phải làm một quả thật lớn, rồi hai vợ chồng mới có thể bỏ đi nơi khác. Ngặt nỗi ở vùng đất này, tuy nhiều nhưng mà giá trị vẫn chưa đạt đến mong muốn của kế hoạch này. Thêm vào đó, việc dân trí ở thời nay đang ngày càng tiến bộ. Hầu như tất cả hợp đồng mua bán dân sự đều được soạn sẵn bằng máy rồi in ra. Thế nên có thể thực hiện được kế hoạch kia, thì hai người phải tìm được một người ít hiểu biết, đặc biệt là không có ai can dự trong quá trình làm việc. Thế nhưng để tìm được một con mồi có đủ những điều kiện này thì lại rất khó khăn. Cuộc đời lại chớ trêu những kẻ tiểu nhân lại luôn gặp may mắn. Sương lại tìm được về một miếng đất của nhà bà Thơm Chỉ cần có được nó hay vợ chồng lập tức có thể rời khỏi đây chẳng sợ gì cả Hơn nữa bà tuổi cũng đã cao Chỉ còn lại một mình rất thuận lợi để thực hiện kế hoạch này Khó khăn duy nhất đến bây giờ Là dù được bà Thơm ký vào hợp đồng mua bán mà thôi năm chẳng chồng đôi lúc lại suy nghĩ về kết quả Khi mọi việc thành công Sương lại khai nhuận miệng cười Ai biết chỉ ngay khi bà Thơm ký vào cái hợp đồng mua bán kia. Chỉ trong tích tắc, nó hoàn toàn biến thành một bản hợp đồng khác. Bản hợp đồng giúp hai vợ chồng có được miếng đất ấy mà chẳng tốn bất cứ một đồng bạc nào cả. Quay trở lại nhà bà Thơm, sau khi hai vợ chồng kia ra về, bà lại nhìn vào miếng đất khá lớn bên cạnh nhà, rồi mặt trở nên buồn thảm Càng ngày càng có nhiều người đến hỏi mua đất, khiến cho bà cảm thấy ngột ngạt chẳng biết phải nên như thế nào. Đã đôi lần bà cũng định bán nó đi Chứ để đó thì cũng chẳng làm được gì Thế nhưng lại nghĩ tới người con trai nên cũng đành thôi Hôm nay cổ nói chuyện với hai vợ chồng kia Bà đột nhiên có cảm giác rất thương Hai người này đi chuyển tới đây lâu Nhưng mãi chẳng cất được ngôi nhà Chẳng phải vì họ không có tiền Mà là do vẫn chưa tìm được đất tốt để xây nhà Thành ra là đến giờ vẫn chỉ tạm ở ngôi nhà nhỏ đâu mà thôi Tiến lại bàn thờ của người con trai Bà Thơm thắp nến nhàng khấn vái vài câu gì buồn bã hỏi Con à Mẹ phải biết làm sao đây con Thắp hưởng xong cũng đã muộn Bà liền trở về đi ngủ Nằm trần trọng suy nghĩ về việc Có nên bán đất hay không Bà Thơm chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay Đằng bên màn ngủ Thì chợt bên tay của bà ngay tính động gì đó Liền mở mắt tỉnh dậy Trời đá về khuya không ghi chung quanh Căn phòng vốn đang hưu quảnh Nay lại càng trở nên ảm đạm lạnh lẽo Bà thơm nằm trên chức giường nệm đắc cú ọp ẹp Bà mở mắt mệt mỏi Cố gắng đắng tay nghe xem Trong nhà đang có tiếng gì Tiền đâu một mùi khó nhăn sọc vào trong sống mũi Khiến cho bà nhăn mặt một cái Cơn lành lẽo khiến cho bà Về kéo vội tấm mệt rồi trùng kín cả người Miệng hơi giít lên Âm thanh lạ lại văng lên Một lần nữa Bà thơm đã có thể khẳng định ban nãy mình không nghe nhầm Bà hơi khó hiểu vì đây là lần đầu tiên Bà nghe âm thanh này Ở trong nhà của mình mà chẳng biết là tiếng gì cả. Bà thơm nằm yên, mắt cau lại sau khi tiếng động như ai đó đang lục loại đồ đặc trong nhà phát ra. Dù không biết rõ nhưng bà cũng có thể đoán được, đó chính là tiếng đồ đặc trong nhà đang bị xáo trộn với nhau. Trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng khi lắng nghe kỹ thêm vài lần, bà lại cho rằng đó là tiếng chuột bỏ đang lục loại đồ ăn. Vì âm thanh này phát ra từ phía nhà bếp, Bà Thơm tỏ ra đôi chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bà thấy chuột lục đồ trong nhà như vậy. Từ lâu đến giờ tuy ngôi nhà đã xuống cấp, thế nhưng tuyệt nhiên bà chẳng thấy có chuột xuất hiện. ấy vậy mà hôm nay chúng lại lục nổi ấm ấm ở dưới đó. Tiếng lục loại cứ không ngừng diễn ra, khiến cho bà cảm thấy phần nào bực mình. Ngoài hàn dày với lấy cái áo khoác treo trên bức tượng trên đầu rừng cho đỡ lạnh, bà định xuống bếp để đuổi cái đám chuột ấy đi. Cả lẽ thức ăn bàn tối vẫn còn, cũng đã bị chúng động vào cho nên phải đổ đi thôi. Nghe vậy bà xuống giường rồi để cửa đi ra bên ngoài. Các nhà tối om bà đưa tay bật điện nhưng chẳng biết đã bị cắt đi từ bao giờ. Bà thơm đành phải quay trở lại phòng tìm lấy cái đèn pin nhỏ của mình rồi mới tiếp tục đi xuống nhà bếp. Là thay khi bà mở cửa ra khỏi phòng thì tiếng động kia dừng lại, thay vào đó là một âm thanh khác. Bà Thơm đứng chết chân một chỗ vì sợ. Hơi thở của bà trở nên nặng nhọc vì dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu. Tiếng đồng vừa rồi không còn lật tiếng như đám chuột lục đoại nữa. Mà lại là tiếng như ai đó đang bước đi ở dịp bếp. Âm thanh như là của chiếc dép lê đang di chuyển cả vườn nền nhà. Giúp bà có thể khẳng định là có người đang đi ở bếp. Bà run lên vì sợ với dòng suy nghĩ đang có một kẻ lạ mặt trong nhà của mình. Tuổi đã ngoài 60, sức khỏe trở nên yếu ớt lại chỉ sống một mình. Giờ đây lại phát hiện có kẻ đang ở trong nhà của mình. Hắn chỉ ở ngay dính nhà bếp trong cái khoảng không gian tối tầm trước mặt của bà mà thôi. Bà Thơm cứ đứng chết chân tại chỗ, tay cầm cái đèn pin cũng không dám dõi xuống dân nhà bếp vì sợ kẻ đó phát hiện lại ập tới mà tấn công bà. Cả người kinh như vậy run lên bà chẳng biết hiện tại mình phải nên làm gì cả. Sự sợ hãi lúc này lấn át trong tâm trí Làm cho bà thơm chẳng thể suy nghĩ được gì Ngay cả việc mở cửa đi ra ngoài Chi hô hàng xóm qua giúp Bà cũng chẳng thể nghĩ tới Đứng im tại chỗ bà cảm nhận Từng cơn lạnh buốt Đang len lỏi qua lớp áo dài tay Thấm vào da thịt cảm thêm cái cảm giác lạnh sợ hãi Đến từ kẻ lạ mặt Đang hiện diện trong căn bếp tối tăm đến bây giờ không khác gì Bà đang nghĩ tới trong nhà đang có trộm Tiếng bước chân đã hoàn toàn dừng lại, bà thơm lúc này vẫn chỉ đứng im, hơi thở như tắc trong cổ hỏng, vì mối hơi thở mạnh cũng khiến cho bà sợ kẻ đó phát hiện ra sự hiện diện của mình. Đứng lặng im trở thêm một lúc cũng không còn nghe tiếng bước chân kia nữa, nó sợ hãi trong tâm trí cũng từ từ hạ xuống. Bà nghĩ có thể kẻ trộm đã rời đi, lúc này bà lại cảm thấy lạ vì tại sao tên trộm đó lục loại ở gian bếp như vậy. Trong nhà của bà thực sự lúc này cũng khó có thể tìm ra thứ gì có giá trị cả. Cách công mở vào đây rồi lại nghỉ hục lục bếp kiếm đồ ăn thì cũng tạo ra một cảm giác khó hiểu. Cố gắng đợi thêm một lúc, bà thơm cho kẻ đó không tìm được gì có giá trị cho nên cũng bỏ đi. Bà mới từ từ dọi đèn pin rồi bước xuống dưới nhà. Đúng như bà nghĩ, cái tủ đường đồ đã bị ai đó lục tung, thức ăn cũng vườn vãi chung quanh. Bà nhìn chung quanh ra nhà bếp thì lại cảm thấy sợ khi ánh sáng từ chiếc đèn pin dọi vào cánh cửa sau nhà bếp. Bà thấy nó còn đang được chút trong. Vậy thì kẻ kia đã vào đây bằng cách nào? Cảm giác sợ hãi lại nhanh chóng ập tới. Nếu như vậy thì có khi tên trộm vẫn còn đang ở trong nhà của bà, chứ chưa hề rời đi. Tiếng bước chân này đó lại vang lên bên trong nhà. Thế nhưng lần này không phải là ở dưới bếp mà là từ bên nhà chính. Ngay sau đó thì còn có một tiếng cửa nhà bị mở ra. Bà thơm sợ đến mức bàn tay cầm đèn pin run lên từng hồi. Ánh đèn cũng vì vậy mà không thể giữ nguyên vị trí. Hướng ánh mắt nhìn lên phía nhà trên bà run rộng. Cô, cô, Lúc này bà đã sợ hãi không giữ được im lặng nữa. Phải mất thêm một lúc bà mới có thể cố gắng suy nghĩ gì đó. Rồi lấy lại chút ít bình tĩnh. Bà tiến lại vớt luôn con dao. Đến bây giờ thì bà phải tìm mọi cách Để tự bảo vệ bản thân của mình Lấy vội con dao bỏ mít quay lưng Bước tưởng bước chậm rãi tiến lên nhà trên Tưởng bước mỏ mắm Con dao hướng thẳng về phía trước Như để đề phẩm Bà Thơm đi dọc đoàn hành lang ngắn ngồi Rồi mọi thứ trên nhà đang hiện ra trước mặt Giữa ánh đèn pin Chỉ đủ chiếu sáng một góc Ở cửa chính hơi lạnh Từ bên ngoài đang ùa vào Vì cửa đã bị ai đó mở ra cửa còn đằng khẽ đông đưa theo từng làn hơi lạnh bà thơm chiếu thẳng ánh đèn pin xuyên qua khung cửa dọi ra bên ngoài ở đó vẫn chỉ là một khoảng sân hẹp chẳng hề có ai biết rằng cứ sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì bà đánh liều tiến ra bên ngoài tay lăm lăm cầm một con dao nhọn hoắt bà dồn sự tập trung vào đôi mắt đưa tay chiếu sáng những khoảng tối chung quanh nhà đã ra đến cửa bà quan sát chung quanh khoảng sân nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy ai Người vẫn còn đang run lên vì lạnh. Thế nhưng bà cố gắng đánh giọng. Ai đang ở trong nhà của bà đó? Cút đi. Không thể bà đâm chết mẹ mày đâu Dù sợ nhưng bà thơm biết lúc này. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho kẻ đang có mặt ở đây. Có thể bị làm cho khiếp sợ. Và mới có thể tự bảo vệ được mình. Đe dọa là vậy thôi. Nhưng bà biết nếu sự thật có kẻ nào đó lao ra tấn công. Thì chẳng biết bản thân có thể làm được gì. Chiếc đèn pin trung quanh ngôi nhà miệng liên tục dọa, tay lăm lăm con dao chỉ về đằng trước. Mãi bà vẫn không cảm thấy có bất cứ động tĩnh gì cả. Thở mạnh ra vài hơi bà định đóng cửa vào nhà, thì bỗng dừng lại khi vừa trông thấy gì đó. Từ phía bên ông nhà xuyên qua tấm hàng rào lưới, bà thơm đột nhiên là mở nhận thấy có một bóng đen đang đứng lụ đủ ở đó. Cái đó đứng thẳng người như đang hướng mắt nhìn vào chỗ của bà đang đứng. Đến lúc này, tỉ mọi nghi ngờ của Bạt Thơm đã hoàn toàn đúng. Thực sự đang có kẻ nào đó xuất hiện ở đây vì một mục đích nào đó. Nhìn thấy cái bóng đen bỗng nhiên lật chít lặng, cả người của bà bắt đầu nhũn đi vì sợ. Bàn tay đang nắm chặt con dao cũng không còn cảm giác nữa. Nó ngay lập tức rơi xuống dưới đất tạo thành một tiếng leng keng. Chấn ngượng với Bạt Thơm đang đứng trên thềm nhà, sợ hãi rã mặt. Bóng đen thôi kia vẫn chỉ đứng im tại chỗ. Hai tay buồn thỏng ngang hâm, chẳng biết đang có ý định gì. Mặt vẫn nhìn chăm chăm vào cái bóng đen kia. Bà Thơm từ từ đưa tay cầm đèn pin dọi về hướng bóng người. Miệng run dày hỏi. Ai đó? Ánh đèn từ từ hướng gần về bóng người. Càng gần thì đôi tay của bà lại càng run mạnh hơn. Bà run như thể đang phải chịu đựng một sự giá rết cực kỳ kinh khủng. Đối diện với bà bóng người vẫn chỉ đứng im như pho tượng. Mang cho ánh đèn đã sắp chiếu về phía của mình Khi ánh sáng đã dọi thẳng vào cái cơ thể đó Cơ mặt của bà Thơm bắt đầu co lại Hai con mắt khăn ra Nhìn vào cơ thể của người đó Trước mắt của bà dưới ánh đèn pin một cơ thể của người đàn ông dính để máu me Có nơi thịt còn bị dập nát Một bàn tay đã bị cụt mất Trên mặt người đó cũng nát cả ra Họp sò bị lõm vào bên trong công cực kỳ kinh dị Tuy nhiên bà đứng của bà thơm bấy giờ lại không phải là sợ hãi. Mằng cho cái hình ảnh gớm ghét kinh dị đó. Bà bà lại nhưng mà đang rưng rưng nước mắt. Miệng của bà miếu máu từng chữ nghẹt ở cổ. Vì nhận ra dáng người quen thuộc trước mặt. C -c con ơi! Trong ánh đèn pin. Cái cơ thể máu me của người đàn ông kia. Lại chính là người con trai đã mất vì tai nạn của bà. Anh ta đứng đó ngay sau lưng hàng rào ở trên khoảng đất. Mà khi còn sống đã dự định xây nhà cho mẹ. Cơn mặt toàn máu còn rơi ra vài giọt nước mắt trông cực kỳ buồn thảm Bà Thơm đứng trong sân vẫn không ngừng mếu máu. Hình ảnh con trai lúc này giống y hệt như cái ngày anh bị tai nạn trên đường đi làm mà chết ngay tại chỗ. Hôm ấy nghe tin bà liền chạy ra và ngất liệm ghi khi nhìn thi thể của người con trai. Con ơi! Vào đây với mẹ! Đừng ở ngoài đó lạnh lắm con ơi! Mẹ không ngừng nghẹn ngào bà hối thức con trai trở vào nhà Thế nhưng anh chỉ đứng im tại chỗ không hề bước vào như mẹ gọi Đã hơn 3 năm kể từ ngày con của bà ra đi trong đau đớn Một lần nữa bà quản thất trong lòng vì nỗi đau đớn Thì khóc than vang lên trong mặt đêm hưu quảnh ai oán cả một vùng Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có nhà ai ở gần đó có phản ứng gì cả Bà Thơm vẫn ngồi chiếu đàn vào người con trai lên từng cơ thể Miệng không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết thương đang dị máu. Bác ơi, vào đây với mẹ, đừng có đứng ở đó. Mẹ thương con quá. Mặc cho mẹ của mình đang khóc, người con trai tên Bắc vẫn chỉ đứng ghim một chỗ, đầu bắt đầu cử động. Bà Thơm chẳng hiểu sao con trai của mình lại một mực lắc đầu chẳng chịu vào nhà. Nhìn thấy Bắc lắc đầu ngoậy ngoậy, bà Thơm lại chỉ nghĩ rằng con trai của bà không muốn vào nhà. Khiến cho bà càng trở nên đau đớn. Bà đứng đó như thể lắc đầu mà chẳng nói gì cả. Cứ không thể rõ anh đang muốn ám chỉ cho mẹ biết điều gì. Đợt một lúc thì bác lại quay lưng rời đi rồi mở dần vào trong khoảng tối phía trước. chỉ chồng thoáng chốc anh hoàn toàn biến mất, mặc cho bà Thơm vẫn không ngừng gọi lại. Miệng miếu máu bà Thơm ngồi dậy bật lên trên giường, mặt mỗi còn đang dính đầy nước mắt. Giờ bà mới biết từ nãy đến giờ chỉ là bà mơ thấy mà thôi. Nghĩ về những gì trong giấc mơ khiến cho bà nức lên từng tiếng đau đớn. Bà lại nhớ về chồng và cả người con trai xấu xấu của mình. Hai hôm sau tại nhà của hai vợ chồng Sương, tuân bà mắt nhằn nhó thức giấc sau một đêm như mất ngủ. Cái nhìn qua thí vợ của mình đã dậy nằm bấm điện thoại thì đầu bầu trách. Em làm cái gì mà cả đêm cứ lục đoại trong nhà, không cho ai ngủ vậy. Giờ mấy sáng mà đã bấm điện thoại cho ai Chẳng cho anh ngủ cả Khiếp qua đi thôi Sơn quay sang nhìn chồng khó hiểu rồi đáp Làm gì là làm gì Sao tự nhiên mấy sáng ra đã lầu bầu như vậy Thì cả đêm của em cứ đi đi lại lại lục đoại đồ ở trong nhà Anh chả thể ngủ được Anh đang nói cái gì vậy Đi đi lại lại nhóm nhà là sao Chứ chẳng phải em thì là ai Suốt cả đêm cứ đi qua đi lại làm cái gì đó Chẳng thể ai ngủ Hỏi thì không có trả lời Tuân một mực khẳng định là vợ đêm qua không ngủ Mà cứ làm gì đó ở ngoài Toàn hắn nghĩ gì đó rồi bảo Mà tối qua đi đâu vậy? Lại đi tặng tiểu với thằng nào phải không? Này Anh vừa vừa phải phải thôi Cả đêm qua tôi nằm ngủ với anh chứ đi đâu Anh ngay cả đêm nào tôi chả ngủ được Bây giờ còn đổ tội cho tôi Vợ trời sưng vượt Tơi tay chỉ lên hai con mắt của mình rồi tiếp tục Anh xem cả đêm không ngủ được Bây giờ mắt thâm đen gây lại cả đây Chẳng phải là nhà anh mà tôi mất ngủ hay sao Bây giờ mới phải ngồi đây bấm điện thoại như vậy Tân nghe vợ cùng mình gắt Thì không dám đầu bầu nữa cái lại thì vừa rồi Các cũng hơi quá lời mà nghi ngờ vợ Tân lúc này ấm ư bảo Ờ thì tại Tại cái gì Thôi cho anh xin lỗi Cho tôi có anh nằm mơ thôi Sơn vẫn khoanh tay lại mặt đầy tức tối Tân phải ra sức dỗ thêm Một lúc cô mới chịu dịu đi Tuần thắc mắc bảo Thật sự tôi qua em không đi đâu à tranh bảo là tôi đi đâu Vậy thì quái lại nhỉ Chẳng lẽ là anh mơ Do rằng tôi quanh đang ngủ thì nghe bên ngoài con tiếng bước chân Quay sang thì chẳng có em đâu cả Nghĩ là đi vệ sinh thôi mà ấy vậy mà mãi chả thêm vào Nghe chồng kể bấy giờ nét mặt của xương không còn giận nữa Mà im lặng tiếp tục lắng nghe tuần lại tiếp Anh nghe tiếng chân cứ đi qua đi lại ở ngoài hành lang nữa Rồi cứ như là con tiếng lục đọa gì đó bên ngoài rồi cả bên trong phòng. Về mà nhìn chung quanh thì chẳng có ai. Sau anh mới nghĩ là em đang làm gì lọ mọ ngoài đó. Rồi ra ngoài xem thì lại nghe tiếng mở cửa. Rồi ngay như thể lắm đồ máy sẽ đi đâu vậy đó. Anh ra ngoài đó thì cổng đã mở. Em thì đã đi mất hút rồi. Và lấy điện thoại gọi hỏi em đi đâu á. Em lại để điện thoại ở nhà. Chẳng biết phải làm sao anh đành đi ngủ tiếp. Nghe xong sườn phát lên cười. Trời đất. Ông nằm mơ vứa va vớ vứ vẩn rồi bảo em theo trai Đúng là quá đáng cả đêm mà Em phải cố gắng ngủ với ngái như điên đó Không trách anh thì thôi lại còn đổ tội cho em Cầm lít điện thoại mở ra xương liền tiếp tục Anh bảo anh gọi cho em Vậy thì cô gọi nhỡ đâu Tôi nhìn vào màn hình Đúng thật là chẳng có cuộc gọi nhỡ nào Vẫn đêm qua trong điện thoại của vợ Cầm luôn điện thoại của mình kiểm tra Cũng chẳng có cuộc gọi đi nào Mà hai người tuyên lập vợ chồng nhưng vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng nhau. Thế nên chẳng ai biết mật khẩu điện thoại của người kia. Biết mình trách lầm vợ tuân cười xùy xòa giọng như đập bít lỗi. Thôi cho anh xin lỗi. Chắc là mơ vơ vẩn rồi tưởng thật thôi. Chắc tại yêu em quá cho nên mới vậy. Thế chồng nịnh bờ xương cũng tỏ ra bực bội một chút rồi mới chịu thôi. Đoạn cô mịt mỏi bảo. Hôm nay em phải qua nhà bà ấy một chuyến xem thế nào. Tại anh mà bây giờ mặt cứ như con gấu trúc thế này Đúng thật là Thôi Để đi cùng Hai vợ chồng cũng thuyết phục bái Thôi Em chưa định thuyết phục bái đâu Mình chỉ cố gắng lấy cảm tình thôi Có cái chuyện đó từ từ Chừng nào thấy bái mềm lòng thì hãy tính tiếp Bây giờ em đi qua coi như là nói chuyện với bái Phụ nữ với nhau em tỏ ra chút thành ý Có thể bái sẽ mềm lòng Như vậy cũng được Cố gắng làm được vụ này Hai vợ chồng mình xuống phố ở Sương gật đầu đứng dậy đi ra ngoài Tuân vẫn còn nằm trên giường suy nghĩ về giấc mơ đêm qua Cái chẳng hiểu sao từ nhỏ cho đến bây giờ Đây là lần đầu tiên các cảm thấy giấc mơ đó chân thật như vậy Tuân dùng mình một cái Tóc gái giường đứng cả lên Ăn sáng xong thì xương lấy bộ đồ đơn giản Rồi đánh xe Dưới đi còn đại tuân ở nhà Cơn mệt mỏi lại ập tới cứ nhìn đêm qua Thực sự gã đã bị mất ngủ Theo lẽ thường sau một đêm ngủ say Mà ngay như là vợ nói Các chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy Vào buổi sáng Mệt mỏi và buồn ngủ Tuân lại mò vào trong phòng nằm nghỉ Chứ không định làm gì Nằm lên cả giường Các nhắm mắt lại chẳng bận tâm gì thêm Mới nhắm mắt còn chưa kịp ngủ Thì Tuân phải mở mắt ra Vì nghe thấy tiếng gì đó ở trong phòng Âm thanh như là mấy tập giấy Bị rơi xuống đất Như vậy cho nên gã nhích nhẹ người Nhìn vào cái bàn đặt ở trong gấp Đúng như gã nghĩ Và tờ giấy còn đang rơi xuống dưới nền đất Tân cao mày lên làm lại Chẳng biết tại sao căn phòng đóng kín Chẳng có gió Mà đóng giấy trên bàn lại rơi xuống như vậy Biết đó là giấy tờ quan trọng Cắt đành ngồi dậy Rồi lò mò xuống giường tiến lại để nhặt chúng lên Mặt còn đang có chịu Thì liền thay đổi sắc mặt Khi gác nhận một tờ giấy lên Nhìn vào bên trong Cả chỗ mắt gương mặt hiện ra một nỗi nghi hoặc với những gì mình đang thấy. Chẳng mất nhiều thời gian sau khi nhận tờ giấy lên, tôi đã nhận ra đó chính là tờ hợp đồng mua bán đất đều viết bằng cái bút đặc biệt kia do sườn đã soạn sẵn. Cái gì thế này? Tôi ngẩn ra chẳng hiểu tại sao lúc này trên mặt giấy không chỉ có những dòng điều khoản mua bán đất được soạn sẵn mà còn có thể thấy những nét vẽ ngoệt ngoạc chẳng rõ hình thủ mà còn lem thành tường vệt có có hiểu với những gì mình đang thấy, không biết ai lại lấy bút mà phác hỏng tớ hỗn động như vậy. Mà trong nhà chỉ có hai vợ chồng Tuân và Sương, sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện này. Cái lại càng nghĩ không ra. Vậy thì nào đã làm ra chuyện này? Nhìn vào nét vẽ chằng chịt trên tờ giấy Tuân bất sức dùng mình, nghĩ về giấc mơ của mình đêm qua. Đã có lúc nghe tiếng âm thanh cào cạch của bút và những trang giấy vang vọng trong phòng. Nhưng khi hướng mắt nhìn qua Thì lại chẳng thấy gì Tuần lắp bắp mặt có chút biến sắc Chẳng lẽ em Còn đang hoang mang Vì tờ giấy cầm trên tay Bên ngoài nhà ngay trước sân bỗng có tính nổ Cuộc động cơ xe máy vang lên Làm cho các giật mình đánh rơi tờ giấy Sườn đã đánh xe đi từ ban nãy Vậy thì cái tính nổ máy vừa rồi là của ai Cái cảm giác sợ hãi chạy dọc súng lưng Khiến cho các màu trống run dày Hướng mắt nhìn về bên ngoài căn nhà Nước sợ khiến cho Tuân chẳng dám tự mình bước ra xem ai đang ở bên ngoài. Càng nghĩ có thể vợ về đây để lấy gì đó thăm dò hỏi. Sương à, là em phải không? Bên ngoài vẫn chỉ là tiếng của động cơ xe máy. Nó vẫn đứng im tại chỗ chứ chưa hề di chuyển. Tuy nhiên chẳng có tiếng thấp lời. Tuân tiếp tục hỏi. Sương ơi, em làm gì đó? Hỏi xong hắn ta lắng tay chờ đợi. Đáp lại vẫn là tiếng xe máy đang dồn lên từng hồi chiếc xe bị ai đó nẹt lên từng tiếng tuần có thể đoán đó không phải vì xương vì cô chẳng bao giờ có cách trònẹô như vậy điều đó lại càng khiến cho cả thêm vật nào thắc mắc nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể giải thích chẳng lẽ lại có kẻ thằng trẻ danh nào đó chạy vào trong nhà của gã để bày trò phá phách như vậy thế nhưng rồi tuần lại gặt đi vì tôi lại đến giờ làm gì có tính xe nào đi vào trong sân Bên ngoài tiếng bô xe thêm vài cái rồi tắt điểm Tôi đứng Nghiêm chẳng biết mình nên làm gì lúc này Chẳng biết sao các lại cảm thấy sợ hãi Không dám tự đi ra bên ngoài xem đó là ai Nói nước bọt vài cái Các chỉ định đứng đó chờ đợi xem thế nào Tiếng có cửa phòng văng lên làm cho tuần giật mình Giọng hơi run dày à, Ai đó? Là, là em phải không Sương? Đắp lại gã vẫn chỉ là tiếng có cười Chứ không có ai trả lời Tên cao mày đứng im miệng hơi gắt. Là là em có phải không? Định bày trò chiêu anh đó hả? Nó đến đây thì gã có khi hôm nay xưng lại bày ra tròn để trêu mình. Chắc ban nãy không có nghe tí tiếng xe đi vào. về xường đã tắt máy rồi dắt xe vào rồi nẹt bù như vậy. Tiếng có cửa lại vang lên. Thế nhưng tuần không thích sợ hãi nữa mà cứ như vậy cất giọng chiêu. Khiếp nơi hôm nay còn bày trò ma quỷ chiêu anh nữa hả? Thôi cho anh xin đi Còn như vậy mà đã tìm cách trả đũa sao hả Khổ quá đi thôi Đáp lại gấp vẫn chỉ là một tiếng gõ lạnh lùng Tuân chỉ mỉm cười quyết định dùng gậy ông đập lưng ông Gã cất tiếng thật lớn Chân từ từ bước lại cửa phòng Tiếng gõ cửa vẫn còn đang dồn dập Trả tay lên cửa nhà Tuân cười đều chuẩn bị mở kính cửa một cách bất ngờ cho xương giật mình Chỉ chờ thêm một tiếng gõ nữa Thì liền mở chốt rồi kéo hẳn cửa vào Miệng điện na lớn Này thì bây trò này Chỉ nói đừng mấy chữ còn chưa kịp cười cực gì Dòng cô gã đất lại chậm lại vì đối ngạc nhiên Vì phía trước cửa phòng lúc này không hề có ai Mặt của Tuân cứ cứng đỡ như là cặp mắt ngư ngác Nhìn ra bên ngoài Rồi cả khắp không gian chung quanh miệng ấp ứng Cái, cái, cái quái gì vậy? Bây giờ dòng suy nghĩ bị vợ bày trò đùa cửa đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của Tuân. Mà theo vợ đó là một nỗi sợ ngãi hoang mang vô định. Rõ ràng vừa rồi cái đâm mở tung cửa chỉ ngay sau khi tính gó cửa văng lên. ấy vậy mà trước mặt lại chẳng hề có bất cứ ai. Ngôi nhà vẫn chỉ có một mình sự xuất hiện của Tuân. chứ chẳng có thêm bất cứ một người nào. Vậy ai đã là người gõ cửa? Tính gõ cửa đâu phải chỉ có thế. Cho nên chắc chắn đó không phải là nghe nhầm Nếu như thực sự đó là Sương khi bày trò Thì khi gã mở cửa ra phải cảm nhận được cô đang bỏ trốn Tại sao tôi lại không hề cảm nhận được bất cứ một duy chuyển nào ở đây Sự quái gì của sự việc vừa mới diễn ra làm cho tôi như ngừng thở Tim nhanh chóng đập mạnh Nhớ ra tính động cơ xe vừa rồi Các liền chạy ra ngoài cửa nhà Một lần nữa tôi phải nuốt nước miếng kinh hãi Vì ở đó chẳng hề có sự xuất hiện Có bất cứ chiếc xe nào cả Một gác đàn ông Cơ thể khá săn chắc Giả đây lại run lên từng hồi vì sợ Hãy đứng im cho mắt nhìn vào khoảng sân Trống chân trước mặt Tuần hoàng mang đến mức tự vả vào, vào mặt của mình Để xem những gì đang diễn ra Là thật hay mơ Cơn đầu tề tái sau cú tắt mạnh Do tự mình vả cây xa Giúp chuẩn biết được đây là sự thật Chứ chẳng phải mơ mộng gì cả Nhưng mà điều này hiện tại Chẳng tốt một chút nào là hoàn toàn không có ai ngoài gã. Vậy thì những sự việc vừa rồi là do ai? Ai đã làm và tại sao kẻ đó có thể biến mất nhanh tới như vậy? Thứ duy nhất Tuân có thể nghĩ tới lúc này chỉ là một chữ mà người ta vẫn bảo chỉ có trẻ con mới tin là có thật, đó chính là ma. Mất nửa buổi xưng trở về nhà với gương có phần phấn khích, dừng xe lại cứ bước vào trong nhà để khoe với chồng việc mình vừa làm được, giọng cô nói lớn: "Anh ơi em bảo này, Sưng hỏi đến vài câu nhưng không có tiếng đáp lại thì biểu môi. Làm cái gì mà gọi mãi không có trả lời vậy? tiến lại trước cửa phòng rồi nhìn vào bên trong để tìm Tuân. Cở thầy gã đang ngồi bẩn thần trốn mắt cả ra ở trên giường. Anh làm cái gì mà em gọi mãi không có trả lời? Cái ngồi im ru ru đó là thế nào? Tuân từ sau cái sự kiện ban nãy dường như trở thành một người mất hồn. Cái ngồi im đến giờ phải đến vài tiếng đồng hồ. Bây giờ hắn mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của vợ Thì giật mình à, Em về giường à Về tìm anh rồi đây này Chị Anh làm cái gì mà ngồi đó công việc còn cả đống lên không có chịu lo Nơi đến đây thì cô im lặng nhìn chầm Lại thấy người của anh ta đang run lên như một điều đáng sợ Tiến vào bên trong nhìn cho rõ rồi hỏi Mà anh làm sao lại cứ run cầm cập như vậy à, à, Anh anh gặp ma Cái gì Nhà, nhà mình có ma đi em ạ Trời đất ơi, đã đang mấy mươi tuổi rồi còn ma với quỷ Thôi tôi thu anh rồi đó, nay anh còn lắm trò nữa vậy Trách ngưỡng vì vẻ mặt đùa của vợ Cá vẫn tỏ ra đầy sợ hãi Tiếp tục lắp bóp kể về những gì mình đã trải qua Chẳng còn cách nào khác dân cũng đành cố gắng lắng nghe chuyện Mà cô nghĩ là chồng đang biện để hủ dọa Nghe xong xương lớn tiếng Thôi bỏ đi, ma với quỷ gì giờ này Lại ngủ mơ đó chứ gì ma nào xuất hiện ra ban ngày ban mặt như vậy. Tào lao. Thế vợ không tin những gì mình nói. Tân sự nhớ đến tờ giấy viết hợp đồng mua bán. Thì vội vàng cầm nó lại đi cho xương xem. Nhìn thấy đầy những hình thủ nguệt ngoạc trên tờ giấy của liền gắt. Anh làm cái gì thế này? Biết viết mấy cái này mất công lắm không hả? Để có đem ra phá nữa. Bực bệnh quá thôi. Cực không phải anh làm đâu. Là, là ma đó. Anh đâu có dư hơi làm mấy cái việc này. Ma quỷ cái gì chứ anh thôi đi động lớn rồi còn làm không có chấp nhận, mà còn đổ tội cho ma quỷ hay. Tôi chẳng hiểu anh là người kiểu gì nữa. Tuân chỉ biết ú ớ nhìn vợ, cô lại tiếp tục gắt. Uổng công tôi cả buổi qua phải đi tìm đủ cách để lấy lòng bãi của anh ở nhà, lại bày ra cái trò hù dọa còn phá phách như vậy. Đúng là chả ra cái thể thống gì cả. Nói rồi sưng bực giọng đi, để lại một mình ở nhà, cái tự vả vào, vào mặt của mình để cố gắng tìm kiếm lại sự bình tĩnh. Tất nhiên là những chuyện xảy ra cứ thật thật giả giả Chả biết đường nào mà lần Sơn đi đầu mãi tới gần tối mới chịu về nhà Biết vợ giận Tuân xuống nước xin lỗi Em tranh xin lỗi đi Cái chuyện sáng nay đó rất là tại anh mệt quá đâm ra mới bị ảo giác vậy thôi Sơn thích chồng như vậy thì cũng ngồi giận mới chịu lắng nghe gã nói Nhưng mà chuyện tờ hợp đồng bị vẽ nguyệt ngoạc Tuân khẳng định không phải do mình làm Anh nói thật đó Thực sự thì lúc sáng em đi Thì anh mệt quá nên vào phòng ngủ Vừa mới chậm mắt thì nghe tiếng Giấy tờ rơi xuống nhà Anh mới dậy nhặt lên Phát hiện ra cái chuyện đó Em nghĩ coi là anh có điên không Mà làm mấy cái trò như vậy Thôi thì cứ coi như là anh không làm đi Để mai mốt em viết tờ khác vậy Tuân gật đầu thở phào Sưng đột nhiên tỏ ra phấn khích Em đang định mai mốt à, Bà ấy đồng ý bán Rồi mình viết trước mặt của bà luôn Còn tăng thêm cả niềm tin Lúc sáng em qua nói chuyện nào phụ bà làm vài việc Thì cũng bắt đầu siêu lòng rồi Có khi giam ba hôm nữa là bà ấy đồng ý bán cho vợ chồng của mình thôi Thật hả em Nếu vậy thì tốt quá Sưng gật đầu một cái duyên mỉm cười Vào tay của em mà không thật nà Em sẽ qua đó đổ giam hôm bữa nữa thuyết phục bà Em nghĩ sớm thôi bà ấy cũng đồng ý Tân ôm lấy vợ hôn vợ chắn Của cô một cái giọng đầy định bở Nếu cứ tiến chuyển như vậy sớm thôi Kế hoạch của hai người cũng thành công tốt đẹp. Xuất nguyên một buổi tuần sau, Sường Vân Thượng lui tới nhà bà Thơm. Tình vốn sẵn sự thương người mà ngày nào xưng cúng qua, kể về hoàn cảnh của mình. Cuối cùng bà Thơm cũng đành siêu lòng, đồng ý bán cây mảnh đất ấy. Sớm hôm đó, hai vợ chồng mau chóng ăn mặc lịch sự, đánh xe thẳng qua nhà bà Thơm, không quên cầm theo một số giấy tờ, một cọc tiền và cả cây bút đặc biệt đã được Sường chuẩn bị sẵn. Qua tới nơi hai người mỉm cười chào bà Thơm rồi mau chóng vào việc chính, sừng điền bảo. Như con đã nói hôm trước đấy, vợ chồng con sơ mua mứng đất của bác với giá như thế, bây giờ để con viết hợp đồng luôn nha. Nói rồi cô liền lấy tờ giấy ký thêm quyền sách mỏm đặt lên bàn, lấy từ trong túi ra chiếc bút, sừng màu chóng đặt bút xuống để viết. Mấy một lúc sau viết xong cô liền đưa cho bà Thơm. Bà cứ đọc thật kỹ rồi ký tên. Sao đó làn dấu tay vào đây vậy là xong Bà thơm mỉm cười nhận lấy tờ giấy hợp đồng được viết bằng bút mực Cầm tờ giấy trên tay Bà thơm đọc ký từng dòng Và thấy đúng như những gì Sương đã nói hai người đã thỏa thuận Thế bà đã đồng ý Sương liền lấy ra một cây bút khác đưa cho bà rồi bảo Vậy nếu bác đã đồng ý rồi thì cứ ký tên vào đây xong con chờ bác lên chính quyền để làm vài thủ tục nữa vậy là xong Bà Thơm đọc thêm lần nữa Không thấy có vấn đề gì Thì cầm bút ký tên của mình Ngay khi bà vừa viết tên của mình xong Thì một trận gió lớn đi tiếng ai đó gạo thết Lùa vào trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ Sương mỉm cười nằm một nụ cười đầy ẩn ý Khi thấy bà Thơm ký tên Và lăn dấu thầy của mình Lấy ra một cặp tiền Sương đưa cho bà rồi bảo Đây là tiền cặp như con đã nói Chờ khi nào mà xong sổ đỏ Rồi con sẽ trả nốt số tiền còn lại Ngày hôm đó họ làm thêm một vài thủ tục nữa rồi trở về nhà. Bà Thơm thì đi cất tiền cọc mà Sương đất đưa cho hồi sáng. Sau mấy ngày suy nghĩ thì bà quyết định dùng số tiền bán đất để sửa sang lại ngôi nhà đang ở vì nó đã xuống cấp chậm chậm. Sau hôm đó không lâu, mìa đỏ của mảnh đất cũng được sang tên thành công. Hôm ấy Sương vui mừng cầm lính nó rồi định đa về. Bà Thơm lúc này ngơ ngác. Ủa Sương... Không phải cháu nói cái có sổ đỏ Sẽ thanh toán số tiền còn lại hay sao? Sư nghe bà nói thì dừng chân lại Cô quay lưng làm ra vẻ mật để sự khó hiểu rồi hỏi Ơ tiền gì với bác? Thì là cái chỗ tiền chúng ta thỏa thuận để mua miếng đất Bác chỉ mới nhận số tiền đặt cặp cháu không quên chứ Ơ tiền gì với bác? Chẳng phải bác đồng ý cho trong miếng đất đó Chắc là có sự hiểu lầm gì đó Bác bác cho con hồi nào? Bác bán cho hai vợ chồng con cơ mà Ờ, làm gì có đâu bác nghe Bác nói gì con chả hiểu gì cả Bác cho con miếng đất đấy chứ làm gì có mua bán gì đâu Bà Thơm như là không tin vào tay của mình Bà nghĩ làm sao mình có thể cho không một người không thân thích Một mảnh đất như vậy Nghe tới từ hợp đồng được viết tay Mình đang giữ Bà Thơm liền đi vào bên trong nhà lấy nó ra rồi bảo Bác cho con hồi nào Hợp đồng vẫn còn đây Là hợp đồng mua bán rõ ràng Cả chữ ký dấu tay và con dấu của chính quyền đây mà Bà Thơm vừa nói vừa lật dở tờ hợp đồng đang được gấp lại về phía vợ chồng. Đúng thật trên đó có chữ ký của bà Thơm cùng Sương. Bên cạnh còn có dấu tay của bà và cả con dấu đỏ của chính quyền địa phương. Thế nhưng Sương vẫn làm ra bộ mặt đờ đẫn rồi nói. Thì đó đúng là hợp đồng với bác. Nhưng đây là hợp đồng trao tặng ạ. Thế Sương vẫn không có vẻ gì là đồng ý với mình. Bà Thơm lúc này vội đọc lại những gì được viết ở trên đó. Bà như là không tin vào mắt của mình... Chẳng biết từ khi nào những gì được viết trên đó đã đổi thành một bản hợp đồng trao tặng quyền sử dụng đất cho xương. Chẳng có bất cứ số tiền nào được ghi ở trên đó cả. Bà thơ mũ ớ ngay bắn tay buồn rùn đứng thông vững mà lùi về đằng sau. Bà không ngừng đầm bầm vào trong miệng. Ch -ch -ch Chuyện này là, là như thế nào? Đến bây giờ tờ hợp đồng trên tay của bà giống như là một cú tắt thẳng vào mặt. Dây trắng mực đen rõ ràng. Hơn nữa còn có cả chữ ký do chính tay của bà viết lên trên đó Mọi thứ đã quá rõ ràng trên một tờ hợp đồng viết tay đơn giản Đối diện và hai vợ chồng của Sương nhìn nhau Nói lên một nụ cười đầy gian xào Tất cả mọi thứ như được hai kẻ này chuẩn bị kỹ lưỡng Không hở ra một chút sai sót nào cả Bây giờ mọi thứ đã được định đoạt Tất cả đều hợp pháp Cho nên bà Thương dù có muốn kêu cứu, cứu cũng chẳng còn được nữa Chính tay của bà đã ký tặng miếng đất cho xương chứ chẳng phải bị ép buộc gì cả. Bà chết điếng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện đã trở thành như vậy. Không để yên bà liền trình báo sự việc tới các cấp chính quyền nhưng họ đều bất lực vì mọi thứ hoàn toàn đúng với pháp luật không hề có dấu hiệu sai phạm gì cả. Chữ ký và cả dấu tay của bà đều là của bà Thơm ngay cả bản photo của hợp đồng trao tặng có con dấu của chính quyền Cũng đều giống so với bản chính hiện tại Cho nên miếng đất đã hoàn toàn Thuộc về vợ chồng của Sương Có bàng hoàng Vì những gì đang xảy ra Bà Thơm hiện tại chẳng còn biết kêu ai Nhanh chóng trở nên suy sụp Cả người của bà tàn tạ Chẳng còn chút sức sống Mấy nhà sắt đó đêm đến Còn thường xuyên nghe tiếng khóc ai oán của bà Về phía của hai vợ chồng Cái lúc này Mọi sự thành công mỹ mãn Hai người liền làm một bước tiệc vui vẻ với nhau Ngoài ăn uống liên tục cũng đi với vợ Tuần liên bồm kể về mấy đêm Các lèn vào trong nhà của bà Thơm chút thuốc mê Rồi lần mò tìm kiếm tờ hợp đồng mua bán đất Chẳng biết may rồi Ngay định mệnh sắp đặt sau một hồi tìm kiếm cái đã tìm thấy nó ở trong hộp tủ Nhà bà Thơm Bà vẫn rất cẩn thận Nhưng không thể qua được tay của Tuần Lấy đường nó trở về xương liền Tỏ ra mừng rỡ À tiếp tục dùng bật lửa hơn lên Những dòng chữ được viết lên bản hợp đầm Đúng như mong muốn Tất cả những gì đang được viết trên đó Hoàn toàn biến mất chỉ còn lại chữ ký con dấu và cả dấu tay Của bà thơm Khi mọi dòng chữ Trên đó hầu như đã mất sạch Xương liền lấy ra một cây bút Có một loại mực giống y đúc Với loại đã được viết nôm trước ra Rồi nắn nót từng chữ Atimi từng chữ theo đúng như những gì đã được tập sẵn ở một bản hợp đồng khác May mắn cho ngay kẻ này bà Thơm suốt mấy hôm nay Cũng chẳng để ý tới bản hợp đồng Nên cũng chẳng mày may biết được nó đã bị lấy đi Nửa đêm mua mấy tuần một lần nữa mò vào trong nhà của bà Để kết lại bản hợp đồng đã được soạn một cách tỉ mỉ Mà bà Thơm chẳng hề hay biết Mọi sự đã thành hai vợ chồng ăn mừng với nhau Mà chẳng hề sợ xịt gì cả Vì tất cả đều đất đúng với pháp luật Cho nên họ đâu cần phải bận tâm mà sự thành công tốt đẹp Sương biết lần sau này Rồi mọi thứ không hề sẽ ra vấn đề gì Nhưng để tiếp tục làm ăn Thì đây chắc chắn sẽ không còn thuận lợi nữa Cô liền thấp giọng rồi bảo Mình phải mau chóng tìm người bán cái miếng đất ấy Rồi rời khỏi đây thôi Chỉ em nghĩ người ta cũng đề phòng mình Sau cái chuyện này Không có dễ làm ăn nữa đâu Tuần đúng cắn đi bia rồi gật đầu bảo Vì chuyện đó thì em không cần phải lo Anh đã liên hệ với một ông có ý định chuyển tới đây vì công việc Sao mình bán ra gấp đôi so với lúc ký hợp đồng với bà Thơm Món hơi này lớn quá em ạ Sưng lúc này liền mỉm cười rồi bảo Vậy thì tốt quá rồi Mình phải mau mau đi thôi Tuần liền trấn an Mình cứ từ từ việc gì phải vội chứ Bày ký tặng cho mình dây trắng mực đen rõ ràng Đã có thể cãi được Cho nên là em cứ an tâm đi Chẳng ai làm được gì mình cả Để bán xong lô đất này Mình dọn xuống phố để ở Sơn gật đầu hai người tiếp tục ăn vinh nhau Như vậy thì họ đất thực hiện thành công Cái kế hoạch đầy gian trá của mình Chỉ vì một món lợi nhỏ Hai vợ chồng đất trở thành những kẻ tăng tận lương tâm Không còn một chút giá trị của con người Chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ thôi Mà bây giờ cần bán đi lô đất đấy Hai người có thể thu về cho mình Một số tiền đủ lớn Để từ bỏ cái vùng đất này Rồi xuống phố để ở Họ tự tin rằng sẽ chẳng còn thứ gì Có thể khiến cho họ phải trả giá như vậy Thế nhưng không Kể từ khi hai vợ chồng Rời khỏi căn nhà của bà Thơm Phía một về mặt đắc ý Đã có một thứ vô hình theo chân của hai người Và mọi sự việc kinh hoàng ám ảnh bây giờ Mới chính thức bắt đầu Sau hơn một tháng nữa Vợ chồng của Sương đã bán xong bảnh đất chiếm được của bà Thơm Với số tiền còn lớn hơn so với mong muốn ban đầu Như vậy thì mọi toan tính cho kế hoạch đó Đều không phải là hoang phí Cả hai nhận tiền xong rời đi Không còn nấn ná lại đây thêm nữa Bà Thơm lúc này thì cũng giống như là người mất trí Cả ngày cứ điên điên dại dại Chạy khắp nơi mà kêu cứu Thế nhưng chẳng ai có thể giúp ích được gì cho bà cả Sườn và Tuân rời đi, liền sắm luôn cho mình một ngôi nhà mới rồi dọn vào ở với đầy sự tự hào mà chẳng ai có thể biết được những gì họ đã làm. Thế nhưng mà cuộc sống mà họ nghĩ tốt đẹp từ nay về sau sẽ bị một thứ gì đó làm cho trở nên hoàn toàn ngược lại. Đêm hồ ấy đang ngồi say thì bỗng nhiên tỉnh dậy, bên ngoài có tiếng xe máy nổ gầm gầm. Các mở mắt nhìn sang thì thấy người vợ còn đang ngủ say, tuần miệng lầm bẩm trời. Mẹ cái đứa nào nửa đêm nửa hôm của nẹt bố ấm, ấm Không cho anh ngủ vậy chứ hả cái nhằn nhó xoay người sang một bên Tiếp tục nhắm mắt ngủ Thế nhưng tiếng xe máy vẫn không ngừng rút lên từng hồi Ở bên ngoài nhà Thật nhanh chóng càng trở nên thức giận hơn Vì nghĩ có thằng trẻ danh nào ban đêm Lại đứng trước nhà của mình nẹt bố như vậy Vốn lúc chuyển tới đây Hai vợ chồng cũng có nghe nói Câu này thường xuyên có đám trẻ danh tụ tập Mà đùa xe trái phép Ở bên ngoài tiếng xe vẫn cứ như vậy gầm rú lên trong đêm Làm cho Tuân chẳng thể nào có thể ngủ được Gà lấy gối bịt tay lại Nhưng cũng chẳng ắt đi được chút nào cả Bực mình Tuân lùm cùng ngồi dậy thất thiểu tiến lại cửa sổ Để hướng ra con đường mà đám trẻ trâu đang nền bô Còn mẹ chú mày biết tay ông Vừa đi gáp vừa đưa tay rụi mắt Miệng thiểu thảo chửi vì còn đang quá buồn ngủ Đứng trước tấm dèm Tuân đưa tay lên kéo nó xa. Ánh sáng từ mấy đèn đường hắt vào khiến cho hắn nhăn mặt, vội chói vội đưa tay che lại. Ở bên ngoài ô cửa sổ được gắn kính, âm thanh từ chiếc xe vẫn đều đọ vọng tới. Cơn trời mắt mất một lúc mới giảm đi, Tuần cố gắng nhìn ra bên ngoài xem đứa nào đang phá giấc ngủ của mình. Là thấy chiếc mắt vài cái để nhìn cho thật rõ, thì lại chẳng thấy gì cả. Ở bên ngoài cửa sổ dưới mặt đường chỉ có vài lá đang bay rào rạc vì những cơn gió nhẹ. Bên kia đường hàng cây vẫn còn đang đung đưa cảnh lá qua lại. Vậy thật kỹ tuần thấy mặt đường có chút ẩm ướt, chắc là trời mới đổ cơn mưa đêm. Ngoài ra thì chẳng hề nhìn thấy ai hay bất cứ chiếc xe máy nào cả. Ở bên ngoài đường chỉ có ánh đèn đường và sự vắng vẻ của khu phố vào lúc nửa đêm về sáng. Quái lạ, mới nghe tiếng nẹt bô đi mà. Chạy đâu mà nhanh vậy chứ Tuần con mày khó chịu Vì vừa rồi còn nghe thấy tiếng xe Ấy vậy mà bây giờ lại chẳng thích ai cả Tiếng xe kia cũng chẳng còn Cả nghĩ có thể đám oát con kia Phát hiện ra mình đang chú ý Thì đã bỏ chạy Chưa đỉnh đi vào Tuần đưa tay mở cây chốt cửa phẩm Rồi để cửa đưa mình ngó ra bên ngoài kiểm tra Vì nghĩ có khi nào Chúng chỉ trốn đâu đó mà thôi Giờ mà thế hắn sẽ gọi cho công an Đến bắt cái đám này Vì cái tội làm mất trật tự Cánh cửa vườn được mở ra Thì một làn gió lạnh bút lùa vào bên trong Khiến cho Tuân cảm thấy ớt lạnh Thế nhưng vì có lẽ trời mới mưa xong Cho nên lạnh thế này cũng phải thôi Ngó ra bên ngoài Nhìn thấy về phía con đường Và cả trong những góc khuất Không có thấy ai Hắn mới an tâm đóng cửa lại miệng khẽ nói Mày cho chúng mày chạy nhanh Để ông phát hiện ra ông báo công an chết mẹ chúng mày Cơn đều khép lại còn chưa khít lại với nhau. Tuân đã vội vàng dừng tay. Mặt lập tức biến sắc có đôi lông mày lại. Vì mới vừa nhìn tên lầm mờ bóng một người đảo đó đang ở dưới khoảng ghiên nhà. Vì là trên tầng cao nhìn xuống. Cho nên các chỉ thấy bóng người di chuyển ở dưới trong tích thắc mà thôi. Cái đó đều biến mất ngay sau một khoảng sân nướng vào cửa chính. Dù chưa nhìn rõ nhưng Tuân vẫn có thể khẳng định. Cái đó đang ở ngay trước cửa nhà mình. Và là một người đàn ông. Hương mặt mau chóng biến sắc vì cảm giác có chút sợ Cầu nhà kháng cao đã được đóng kín Và khóa chặt từ bên trong Vậy thì làm thế nào gắt đàn ông lạ mặt kia Có thể đi vào nhẹ nhàng như vậy Nhìn dáng đi vừa rồi Tuân còn cảm thấy hắn vô cùng điềm tĩnh Chẳng biết đó là ai Nhưng đã lèn vào nhà hắn giờ này Chắc chắn chẳng có ý định gì tốt đẹp Tôi nghĩ có thể do chính là một tên trộm Có thể kẻ này biết gia đình mới chuyển về đây Cho nên lèn vào để kiếm chắc Nghĩ vậy cho nên Tân quyết định đi xuống dưới nhà Để rình bắt cho được thằng ót con Dám đèn vào nhà gã dần này Tận cho một trận Vốn tuần cũng không phải là kẻ yếu đuối Cho nên hắn chẳng ngắn gì ai Nghĩ bổng như vậy Các đã hoàn toàn trở nên tỉnh táo về trong nhà đang có kẻ gian Quay người lại định bắt Thằng trộm thì tuân hết đêm một tiếng về kinh sợ Trời đất ơi hết xong các vầy thờ hồng hộc từng hơi Vì còn đang hoảng sợ Mới quay lại thấy vợ lù lù đứng đó. Khiến cho gái như muốn đứng tim miệng liền thất thiểu trách. Khiếp thôi. Em làm cái gì mà đứng lù lù sau lưng anh vậy. Tí nữa thì chết mất. Sơn nhìn bộ rạng sợ ngách của chồng nghĩ về cái chuyện đợt trước thì liền trêu. Đàn ông đàn an gì mà cứ như sợ ma hơn sợ vợ vậy. Nơi đêm anh làm cái gì đứng trước cửa sổ vậy. Em chưa sợ anh thì thôi. Anh lại sợ em. Nghe vợ còn có phần lớn tiếng. Tuần lúc này vội chạy lại cho miệng của cô lại dưới gấp gáp. Anh sợ em nhất đó Im lặng đi đừng có làm ồn. Sơn bị bịt miệng ú ớ không hiểu gì cả. Tân phải giang hiểu cho cô không làm ồn được nữa. Thì mới buông tay hoang măng rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại không được làm ồn? Sợ hàng xóm la hả? Gớm mấy cái hôm mong quần em cả đêm để trả sợ. Nay còn bày đặt. Bẻ cái mồm thôi. Để có nghi đông tung. cho mình để có trộm đó. Có trộm á? Ờ. Anh thấy có người đèn vào nhà mình. Là một người đàn ông. Giờ này còn lèn và chỉ có là trộm thôi phải, phải bây giờ phải làm sao anh Còn làm sao nữa xưng đó tóm nó chứ Chẳng lẽ để nó vết sạch đồ trong nhà Vẫn còn sợ hãi xương lắc đầu Thôi mình đừng ra đó Giờ mà ra nó phát hiện nó tấn công bây giờ đó Tôi nên cứ chốt cửa ở yên trong phòng Để báo công an tới đây bắt nó Như vậy tốt hơn Gọi em cứ gọi đi Nhưng anh phải tự tay tóm nó Chỉ để công an tới có khi nó khoáng hết đồ nhà mình Đành xuống túng cổ nó Sợ cái mẹ gì Sưng dù công muốn nhưng thích chồng quá quyết như vậy thì chẳng dám ngàn nữa rồi sao thì gã cũng là người khỏe mạnh trước đây còn có học võ này cũng không quá lo thế vợ không cần nữa tuần lúc này tiến lại kinh hộp tủ lấy ra cây bà mà màã muôn được ở trên mạng để đảm vũ khí tránh trường hợp tiên trộm cũng có thủ hàng ở trong người chuẩn bị đi ra gã liền dặn vợ em ở đây chốt cửa cho thật chặt khi nào nghe tiếng Anh thì mới được mở cửa ra nghe chưa anh phải cẩn thận đó Cứ vừa nói xong thì ánh sáng của bóng đèn ngoài đường chiếu vào qua cửa sổ bỗng nhiên tắt lụi. Không gian trong phòng trở nên tối tăm không nhìn rõ thứ gì. Có lẽ điện ở khu phố đã bị cắt. Sự kiện bất ngờ khiến cho Sương sợ hãi. Tuần cũng không thể giữ được bình tĩnh. Nhà đang có trộm ngoài thứ vũ khí đang cầm trên tay. Ánh sáng chính là thứ có thể giúp cả có thể bắt được tên trộm kia. ấy vậy mà giờ điện cũng bị cắt thì quả thật khó có thể bình tĩnh cho được. Tuy vậy nhưng về sự an toàn của hai vợ chồng Tuân Lại phải mò lấy cái đèn pin rồi tiến ra nhà ngoài Cửa đất được xưng liền chút chặt đập bên trong chờ đợi Cô không trình trừ bốc điện thoại gọi ngay cho công an Tuân ra ngoài đứng trước cửa căn phòng ngủ ở tầng 2 Một tay cầm đèn pin nhỏ Tay còn lại nắm chặt cây ba tong Lò dò tiến về phía cầu thang Nãy giờ hơi mất tập trung khiến Tuân vẫn chưa thể đoán được Liệu tin trộm lúc này đang ở đâu Nghe lại tiếng hét của mình ban nãy Tuân sợ rằng tên trộm cũng đã chú ý đến Mà càng trở nên đề phẩm Trầm rãi từng bước dọc Dãi hành lang trên tầng 2 Cái nhà tối đen như đầu hũ nút Trên tay của gã chỉ có ánh đèn nhỏ Chiếu sắc một chút không dàn phía trước mặt Vừa đi Tuân vừa để ý Lắng tay nghe xem chung quanh Có tiếng động gì không Mọi thứ vẫn im lặng Chỉ có tiếng hơi thở nặng nhọc Và ra từ miệng của gã Tâm trí không ngừng tập trung nhìn về phía trước Ở trong phòng lúc này tối ôm, Sơn Vân Đằng cố gắng hết sức làm quen với bóng tối, rồi nhìn chầm chầm về phía cửa như đang đợi Tuân trở lại. Nhưng mà gã vừa mới ra ngoài thôi, làm gì quen lại nhanh như vậy. Cô ngồi trên giường hai tay nắm chẳng với nhau, cả người không ngừng run dậy vì nỗi sợ ngãi hiện lên trong đầu. Cô sợ rằng Tuân sẽ gặp chuyện chẳng lành, phần lại không ngừng trông đợi tiếng còi xe của công an. Ngoài hành lăng tầng 2 Tuân đã tiến sát đến cầu thang Lúc này gã nghĩ chắc tên trộm vẫn chỉ đang ở dưới nhà mà thôi Vì ở trên này không có bất cứ động tĩnh gì Khi đâm mở cửa kiểm tra gian phòng gần đó Tầng 2 chỉ có hai phòng Một là phòng của vợ chồng Tuân Phòng còn lại vẫn còn đang để trống Tuân có thể khẳng định là như vậy Để đứng sát cầu thang gắt thu ngọn đèn này Đứng sát mếp tường mới áp sát cưng mặt nó ra nhìn về phía cầu thang Dưới bậc thăng còn đang tối đen, tên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chúng khi mà mắt đã quen được với bóng tối ở đó, không có ai đang đi lên cả. Tiếp tục chiếu đèn về phía trước một đoạn, gã nhấc chân nhỏ nhẹ đi ra rồi bắt đầu bước xuống cầu thang. Từng bước chân chậm rãi đặt xuống từng bậc cầu thang, các công ngừng để ý chung quanh trong đầu, không ngừng suy nghĩ về những gì cần làm tiếp theo. Ánh đèn trên tay không ngừng chiếu lên từng bậc cầu thang trước mặt và cả trên thành để tránh vấp té. Sự tập trung vẫn được để lên cao độ nhất. Mới đi được nửa đoạn cầu thang thì tuân dừng lại, đôi lông mày co vào nhau mắt đam chiêu nhìn thẳng. Tài vẫn cố gắng lắng tay nghe âm thanh vừa rồi. Đúng như gã suy nghĩ, thực sự có người đang ở trong nhà của mình và đang lục lọi đồ đạc ở trong nhà. Tôi cầm chắc cây bà toan lại tín sắt trận hơn Cá thẩm nghĩ ở trong đầu Còn mẹ mày Để ông bắt được ông Tần cho mày như xương Hít một nơi thật sâu Tôi tiếp tục bước xuống tầng một dọc theo cầu thang Mắt đã hoàn toàn quen với bóng tối Các quyết định cất luôn cây đèn pin trong thuyết quần Vì sợ bị tin trộm phát sát như vậy sẽ bất lợi Bước từng bước nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động Một lúc sau tôi mới xuống đến cầu thang và đứng ở tầng một Lại dừng chân để lắng nghe tiếng đục loại khẽ văng lên ở trong nhà. Một lúc đứng nghiêm tuân đã biết âm thanh kia từ trong căn phòng ở gần đó, gần với phòng khách bên tay trái của mình. Hai tay nắm chặt vũ khí, gã bắt đầu tiến lại căn phòng đó. Lần này nhất định gắp về tần cho kẻ này một trận mới hạ giả. Càng đến gần với căn phòng thì tai của gã càng nghe rõ tiếng lụng đục của tên trụng kia. Có vẻ như kẻ này đang điên cuồng lục nọi đồ có giá trị trong căn nhà. Tiến sắt dọc theo vách tường, đều mắt nhau lại nhìn vào cửa căn phòng trước mặt. Tôi nhận ra nó còn đang mở thì hoàn toàn khẳng định, tên kia đang khoáng đổ ở bên trong. Trần vẫn cứu bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, tập trung hít thở sâu. Các dồn sự bình tĩnh chuẩn bị lao vào để cho tên kia bất ngờ không kịp phản ứng. Cây bà toàn cứng cắp lăm đăm ở trước mặt, Tân chẳng đợi gì thêm mà nhấc chân lao vào bên trong miệng hét lớn. Mẹ mày chứ, thằng chó mày dám lèn vào nhà ông hả? Ông cho mày chết. Tân chạy sồng vào bên trong, không ngừng đảo mắt nhìn chung quanh xác định vị trí tên trộm. Miệng không ngừng trời bới để áp chế tinh thần của nó. Thế nhưng các tiệm mãi không hề tiếp bóng người nào ở đây. Mọi vật được đặt trong phòng dường như vẫn bình thường, không hề bị xáo trộn. Đứng giữa phòng tuân vẫn khua cây bào toàn chung quanh như để tấn công Miệng ú ớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Trong phòng dường như chỉ có một mình hắn mà thôi Nhìn ngó căn phòng tối thêm một lúc vẫn không cảm nhận được Có người nào khác Ca rút cái đèn trong túi quần ra bật lên chiếu vỏ quanh phòng Nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều bình thường chẳng xáo trộn gì cả Cứ không hề có ai đang ở đây Còn đang đứng thân thờ chẳng biết nên làm gì Ở một cái cửa phòng bị ai đó kéo lại rồi đóng chặt. Thân giật mình vội chạy lại mở cửa. Nhưng nó đã bị khóa lại. Cố thế nào cũng chẳng thể mở ra. Gã điên cuồng dưỡng hết lớn. Còn mẹ mày mở cửa ra. Thằng chó nào mở cửa cho ông, ông bắt được mày. Ông tận cho mày như xương. Tất nhiên là chẳng kẻ nào ngu mà mở cửa cho gã. Cho dù là một kẻ ngu ngốc cũng không làm như vậy. Trong căn phòng, cửa bị đóng lại khiến cho Tuân trở nên điên cuồng miệng chỉ đầm. Thật chó! Bỏ mở cửa chung! Vừa trời tay bỏ luôn cây bao tòng xuống đất mở cửa, nhưng chẳng thể nào có thể giật ra. Tuân lại càng trở nên điên cuồng. cái đèn pin nằm dưới đất bị đập chúng rồi lăn theo quỹ đạo hình vòng cung do thiết kế của nó. Ánh sáng chiếu vào khoảng không sắt vinh nền nhà rồi dọi vào một số đồ vật trung quanh. Đằng trên tuân vẫn đang ra sức mở cửa chẳng hay biết được Ánh sáng từ cây đèn pin vừa rồi đang lăn vào để chiếu vào không chỉ những gì đang hiện diện trong căn phòng Và đôi bàn chân của gã Mà còn có một đôi chân nhốp nháp chất lỏng như đám máu Trên đôi chân đó có đoạn còn lòi cả xương ra vì vết thương rất nặng Máu từ trong vết thương không ngừng gì ra chảy xuống nền nhà Rồi lan về phía cây đèn cái đèn pin lan qua lăn lại một khoảng nhỏ ở giữa Rồi dừng lại chú thẳng vào đôi chân kinh dị kia Tuân bên này vẫn không hề nhận thấy sự có mặt của một người khác Đang đứng sau lưng của mình Và chỉ cách đó một đoạn Cả vẫn không ngừng ra sức kéo cửa như không được Sau lưng đôi chân của một kẻ nào đó đứng không còn im nữa Mà bắt đầu tiến lại nên Tuân đang đứng Tiếng bước chân nhích mép do dính máu cũng vang lên Ở cửa Tuân vẫn đang giật cửa mà chửi Còn mẹ mày, bảo mở cửa cho ông Để ông bắt được ông đánh chết bại mày Chỉ xong gác này tiếp tục giật cửa Nhưng nó cứng ngắt kẹt lại Không hề có chút lai động nào cả Bằng lúc này gác Minh nghe được Ở bên tai tiếng chửi của mình Và tiếng cửa bị giật Còn có một âm thanh khè khẽ vang lên Ở đằng sau Ngay sau lưng của Tuân tiếng bức trận dính máu Vẫn còn đang gãy nhấp nháp dính trên sàn nhà Tuân dừng tay lại Không giật cửa nữa mà cũng không chửi nữa Để tập trung lắng tay nghe Nếu như cảm nhận vừa rồi có tiếng ai đó đang bước đi ở đằng sau Sự sợ hãi và hoang mang mau chống ập tới Một tiên lãnh bút chạy dọc súng đưng của Tuân dựng ngay cả tóc gáy Vội quay người để xem là ai đang ở đằng sau lưng của mình Cái thở dốc mắt căng dài nhìn Thế nhưng lại chẳng thấy ai Trước màn chỉ là một căn phòng chứa một số đồ đạc Ánh đèn pin còn đang chiếu dọa một khoảng nhỏ ở sát mặt đất Tuân thở dốc vì cảm giác sợ hãi vừa rồi Rõ ràng hắn nghe được tiếng bước chân của một người Và cả một lần hơi lạnh ở sau lưng ấy vậy mà khi quay lại lại chẳng còn ai Cuối xuống nhặt lại cái ba tong cho chất ăn Cả mới đặt tay lên đồng ngực cố gắng chấn tĩnh bản thân Tiếng cửa bung ra khỏi bàn lề đột nhiên vang lên Làm Trương Tuân thêm lần nữa sợ hãi Hắn quay phát lại nhìn vào cánh cửa đập bung chút mở ra Rồi chẳng có ai động vào cả Biết đây là cơ hội để ra khỏi phòng và cơn sự bực tức sẵn có trong người. Lần này Tuân không còn nhỏ nhẹ dị nữa mà sọc thẳng ra túng lên cổ tình trộm. Vợ ra đến cửa thì bên ngoài nhà nghe tiếng công an đã vang lên. Biết là vợ đã gọi công an tới, Tuân quyết định mở cửa cho họ. Vì dù sao có công an thì gã cũng không có nguy hiểm. Quay trở lại cùng thời điểm với Tuân đang chuẩn bị ập vào căn phòng phía tầng 1. Trong phòng của Sương lúc này không ngừng nhìn về cánh cửa để chờ đợi. Cơ mong chồng nhanh chóng quay lại và công an cũng nhanh chóng có mặt ở đây. Càng lúc nỗi sợ hãi trong lòng lại càng dâng lên. Mấy lần không chịu được định còn mò ra để tìm. Thế nhưng rồi lại thích sợ vì tiếp tục ngồi xuống giường. Sương ngồi đó thoát mồ hôi lạnh khắp người, môi cắn vào nhau, đôi bàn tay nắm chặt run lên từng đợt. Còn đang ngồi lo lắng thì từ đâu lại nghe có tiếng động cơ xe máy đang lao vù vù về phía nhà của mình. Ban đầu cũng không để ý lắm nhưng mà tiếng xe của người nào đó bên ngoài cứ đi qua đi lại khiến cho xương phải đặt sự chú ý vào đó. Một lần nữa tiếng động cơ xe máy lại lao đến. Lần này nó không lứt ngang qua nhà của cô nữa mà lại như đang muốn hút thẳng vào cánh cầm. Tiếng va chạm trước nhà vang lên in ỏi. Đúng như cảm nhận của người nào đó đã điên cuồng lao xe vào thẳng cánh cổng của hai người Sưng dùng mình hoang mang vội chạy lại cửa sổ để nhìn ra xem có chuyện gì Đờ cặp mắt đầy sự kinh hãi nhìn ra cửa sổ Thế nhưng dưng chẳng may may nhìn thấy Có bất cứ người hay chiếc xe nào ở dưới Bên ngoài chỉ có bóng tối đang bao trùm Không cảnh lầm mờ vẫn có thể trông thấy mọi thứ còn bình thường như chưa nghe có chuyện gì xảy ra Một miệng há hốc vì chuyện vừa rồi Sưng đứng chết cứng Chẳng còn biết tin vào những gì đang xảy ra Sưng nhớ ra câu chuyện Mà chồng mình dạo trước kể Sưng bây giờ mới bắt đầu tin vào những chuyện ma quỷ mà tôi nói Cánh cửa phòng đột nhiên được bật mở Rồi đã bị Sưng chốt đập bên trong Khiến cô giật mình quay lưng lại Ngày sau tiếng chốt cửa bung ra Là tiếng bản lề Cánh cửa vô bị ai đó mở ra Nó bung chốt hé ra một đoạn rồi dừng lại Để lầu ra một góc tối tăm ở ngoài hành lang. Bóng tối khiến cho Sương chẳng biết là có ai đang đứng bên ngoài hay không. Nhưng mà chừng đó đủ để cho cô sợ đến mềm nhũn cả người. Rõ rằng lúc rời đi Tuân đã dặn chỉ khi nghe được tiếng gã mới được mở cửa. Hơn nữa cửa cũng đã được chính tay cô khóa chặt từ bên trong. Vậy mà bây giờ nó tự bung ra như vậy. Quá sợ hãi Sương chỉ còn biết đứng im nín thở chờ đợi ở bên ngoài. Mai không thiết động tính gì thì mới run dậy hỏi. Anh Thuân, là anh phải không? Đáp lại Sương chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ và không gian tầm tối ở bên ngoài. Cô chẳng nghe nghe được âm thanh gì khác, mang cho ở dưới nhà Tuân tại thời điểm đó đang công ngừng đập cửa mà chửi bới. Mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa còn đang hé mở. Sương tiếp tục hỏi thêm mấy tiếng, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thắp lại. Cửa đang đứng im thì bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Sương vừa đứng trên chân đã đó. Nhìn cửa đã bị đóng lại dù chẳng có ai đứng đó cả. Đã đóng chặt vào bàn lề vang lên thành tiếng rồi nằm im. tiếng góc cửa bên ngoài vọng vào làm cho Sương giật mình chút nữa thì hét lên thành tiếng. Ở ngoài một giọng nói quen thuộc vang lên. Sương! Mở cửa cho anh! Nhận ra đó là giọng của chồng Sương cảm thấy mình bình tĩnh hơn một chút. Đến vội vã chạy lại để mở cửa Nhưng cô càng trở nên bất ngờ Khi nhìn vào chốt cửa còn đang đóng chặt Trên quái quỷ gì đang xảy ra Chẳng phải vừa rồi nó đã bị mở ra Tại sao bây giờ cây chốt vẫn còn nằm gọn Như chưa hề được tháo ra vậy <cười> Tiếng có cửa lại văng lên Làm cho Sương tròn tỉnh bị ư ớ Rồi, rồi e, em ra đây thế rồi Sương đưa tay mở chốt cửa Rồi kéo cửa cho tuần vào Nhưng cửa vừa được mở ra Nhìn thấy người đang đứng trước mặt cô liền ú ớ, miệng mồm há hốc ra đầy kinh hãi, hơi thở cũng dừng lại. Sự như đứng tim kinh nhìn thấy cái gương mặt gấm ghét của một người đàn ông, đang đứng lù lù ở cửa nhìn thẳng vào mặt cô, là một nụ cười đầy kinh dị. Cô còn chẳng kịp kêu lên một tiếng thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cả cơ thể đổ gục xuống dưới tất mà ngất liệm đi. Đứng ở trước cửa thân ảnh một các đàn ông máu me bê bét chạy dòng cả cơ thể. Đưa chồng mắt sông hóm của mình nhìn vợ đàn bà đang nằm ở dít đất Miệng nhuận ra một nụ cười Một nụ cười chết đứng cơn thịnh nộ và cả sự cầm vấn Lúc này ở dưới tầng 1 tuần vừa mở cửa cho mấy đồng chí công an và cả người của bên phường Một người mặc cảnh phục hỏi Chào anh, ạ, chúng tôi nhận được thông tin có kẻ đang đột nhập trong nhà ở địa chỉ này Vâng đúng sự ạ Hình như đang có trộm trong nhà tôi Cảnh thế đấy tôi mở cửa nhanh như vậy Cũng là vì đang đi tìm nó Nhìn vào hình thể của người đàn ông, anh công an cũng không đến làm lạ với sự điều lĩnh. Mấy người công an gật đầu xin phép đi vào bên trong. Vậy xin phép anh cho chúng tôi vào để trợ giúp gia đình tìm kiếm kẻ gian. Thân không gần ngại gật đầu. Lúc này ánh đèn đường lại được bật sáng chiếu vào trong nhà tuân liền ổ lên. mày quá, có điện rồi. thế rồi các đưa tay bật công tắc đèn, không gian trong căn nhà sáng trưng... Giúp cho Tuần cảm thấy an tâm. công an đã có mặt cầm thêm điện cũng đắt sáng. Lần này tên trộm kỳ khó mà thoát được. Mọi người lập tức chi nhau ra tìm kiếm cả đăng lận trốn trong ngôi nhà. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy ai. Lúc này chỉ còn phòng hai vợ chồng là chưa có xem qua. Tuần lúc này liền hoang mang rồi bảo. Thôi chết, chỉ còn phòng ngủ của vợ chồng tôi. Chẳng lẽ em... Nhưng là hiểu ý mấy người công an liền giang hiệu cho tuân dẫn đường, rồi nhanh chóng có mặt, ở trong căn phòng ngủ. Cửa vẫn còn đang đóng, nhìn qua ô trống ở trên cánh cửa có thể nhận thấy được bên trong túi om không được bật đèn. Tuân cảm thấy lạ là vì sao có điện rồi mà vợ lại chẳng chịu bật lên. Nghi vậy nỗi lo no lắng trong lòng của gã lại càng nặng hơn. Chẳng lẽ tên trộm đã ẩm vào trong và tấn công xương, cho nên bên trong mới tối thui như vậy. Mấy anh công an giang hiệu, một người liền mở cửa để ở vào bên trong, thế nhưng mà không được vì cửa đã bị khóa trái. Người đó liền gấp gáp bảo, chết rồi, cửa bị khóa từ bên trong. Một người đứng đằng sau gần tuân nhất liền nói, căn phòng này có chìa khóa dựa phòng không? Thưa anh là không, chỉ có một chìa khóa và tôi đang để trong phòng. Người công an lúc này tặng lưỡi báo cho người bên kia, phải phá cửa thôi. Người công an đứng sát cửa liền giang hiệu Hình như có tiếng gì đó Mọi người im lặng lắng nghe Đứng thật bên trong đang phát ra một âm thanh lạ Ngày như thứ gì đó đang kéo kẹt Biết bên, bên trong đã có chuyện xảy ra Người công an liền hô lớn Màu phá cửa đi Xất lời hai người công an liền lụi lại mấy bước Họ nhìn nhau gần đầu một cái Rồi lao thẳng ra phía cửa Cánh cửa được bật tung chốt Tất thảy lao vào bên trong Trong cái không gian tăm tối chỉ có ánh sáng đèn đường ở bên ngoài hắt qua ô cửa sổ. Một cơ thể người phụ nữ đang trâu lùng nặng đung đưa qua lại giữa gian phẩm. Sợi dây thừng cột vào cái chùm đèn đập vào mắt của mấy người công an và cả tuân. Tất thầy đều phải dùng mình trước cái chết kinh dị của xương Tuần ú ớ quỳ hành xuống sàn nhà miệng mếu máu. cái chẳng hiểu tại sao vợ mình lại tìm đến cái chết như vậy. Vợ ơi, em làm sao thế này? Mấy người công an sau một tháng dùng mình Mới lấy lại được bình tĩnh liền bật điện kiểm tra chung quanh Nhưng chẳng thấy có bất cứ một kẻ nào Đang ở trong đó Cửa sổ lúc này đã bị khóa chặt từ bên trong Mà suy đoán đều đổ dồn Về việc xưng đắp vì một lý do nào đó Mà thất cổ tự tử tuần thì nhất quyết phản đối cho rằng Do kẻ trộm đã giết vợ mình Thế nhưng dù kiểm tra Cả căn nhà cũng chẳng hề tìm thấy Bất cứ một bằng chứng nào Phía công an hết sức điều tra một thời gian cũng kết luận Sương đã tự tìm đến cách chết Rồi chẳng rõ lý do là gì Vì mọi thứ đều cho thấy là Sương tự làm Ban đầu tôi còn nằm trong diện tình nghi Chính là kẻ đã giết vợ Nhưng mà công an cũng loại bỏ khả năng này Vì những chi tiết không hợp lý Sau khi vợ mất tuần trở nên buồn thảm Tới ngày tìm tới rượu trẻ Trong một lần uống say trẻ cũng đã khuya Gã mới đánh xe trở về Chỉ còn xe máy mà hai vợ chồng dạo chức mới sắm. Người đã say khớt tuân còn chẳng thèm đối mũ bảo hiểm, lao phóng như một kẻ điên. Đầu lắc lư miệng làm nhằm mấy câu chẳng rõ nghĩa. Đang phóng bạt mạng thì kết đột nhiên đi giảm tốc độ lại. Trong men say thần chí chỉ còn một chút ổn định. tuần lúc này rắn mắt vào gương chiếu hậu. Trên đó không chỉ phần chiếu gương mặt đất đỏ bừng vì hơi men và còn một người khác nữa đang ngồi ở đằng sau. Các cây như vậy tập trung đổ dồn sự chú ý Vào cái gương mặt của người đàn ông lạ mặt Cần xài cũng lập tức biến mất trở lại sự tỉnh táo đến nạ Tân mộ miệng hãng hốc tim nhìn đứng cả nại về cái gương mặt máu me đột bị lóc xuống một khúc Miệng nhà hàm răng ra cười khẳng khắc Ngay lập tức cánh tay phải của gác đang cầm Cái tay lái cảm nhận được một cơn đảnh thấu xương Từ bàn tay của người đàn ông kinh dị ở sau Hắn đang lần mò dọc theo tay của Tuân Mà tín đến đằng trước Rồi cầm vào bàn tay đang giữ chặt tay lái của gã Cả người như không còn có thể tự kiểm soát được nữa Tuân chỉ biết hắn hốc mồm Ánh mắt như thể dần dạy đi Nhìn vào cương mặt ở trên chiếc gương Còn chẳng kịp phần đứng Bàn tay của kẻ đó đã nắm chặt bàn tay của hắn Mà vặn gà phóng đi thẳng Tốc độ của chiếc xe màu trống tăng lên nhanh chóng Vượn qua con số 100 cây số trên giờ Chiếc xe lao đi càng lúc càng nhanh rồi vượt qua một đoạn đường thẳng, tới một khúc cu, nhưng mà người đàn ông điều khiển chiếc xe vẫn không hề giảm tốc độ. Tiếng xe va chạm văng lên chát chúa trong đêm trường. Cơ thể một gắt đàn ông cũng bay thẳng ra, đập cả người vào cột điện ven đường rồi thất thở. Mấy cổ lao công đang dọn dẹp ở gần đó bấy giờ ngay tiếng xe là với tốc độ kinh hoàng thì dùng mình. Còn trước kia vẫn đứng thì va chạm đã xảy ra. Đối với những người chứng kiến lúc này cái thi thể máu me bê bét tanh dình Hòa quyện với mùi bia rượu Khiến cho họ chỉ nghĩ người này đã uống say đến mức Không làm chủ được tay lái Mà lao thẳng vào cuột mốc Ở ngay khúc cua rồi chết ngay tại chỗ Tôi đã chết với cơ thể biến dạng máu me đầm đìa Một cây chết để bù đắp cho tất cả những gì mình đã làm sẽ tham lam Mickey đã khiến cho gã Và cả vợ phải trả một cái giá đắt Đó chính là tính mạng Hôm sau, tại một ngôi nhà khác, một cô gái tuổi còn trẻ, chính làm việc đóng dấu ở trên chính quyền vừa mới trở về nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi. người này không ai khác cũng chính là một người giúp cho kế hoạch của Sương vào tuần trở nên mỹ mãn. Thời gian ấy, trước khi mà tính chuyện lừa bạt thơm, cả hai vợ chồng tìm đến cô gái này để nhờ. Trước một số tiền khá lớn, ả ta cũng đánh mất đi nhận cách cùng một con người mà giúp đỡ hai vợ chồng kia. Sau khi viết lại một bản hợp đồng Trao tặng miếng đất xưng nhanh chóng Đưa cho người này in thêm một bản sao Rồi đóng dấu vào đó đàn mới đưa cho Tuân lên vào trong nhà bà Thơm Đặt lại chỗ cũ Mọi thứ chót lọt cô này cũng không thể bị nghi ngờ về những việc mình đã làm Mới trở về nhà mở cửa ra À dần mình khi thấy trước mặt là một người đàn ông Với cơ thể gớm gức toàn đà máu Cô ta chỉ còn biết ú ớ Trong mắt nhìn một cách đầy sợ hãi Rồi mới có thể nói dứt câu Anh là ai cái đàn ông với thân hình như biến dạng đứng đó Đưa cầm mắt trắng rã của mình Nhìn vào cô ả trước mặt Nhòn miệng cười hiện đêm một vẻ chết chóc Đến kinh hoàng Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe